Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 627 xuất thủ diệt yêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Chỉ thấy hắn vươn tay đấm thình thịch lên ngực phun ra một ngụm máu đen, khô lâu sau khi hấp thu xong thì trong hai hốc mắt bỗng nhiên nổi lên u hỏa rừng rực, càng thêm cổ quái là sau khi phun ra tinh huyết Nam tử kia không có dấu hiệu mệt mỏi mà trên khuôn mặt ngược lại còn hiện ra sắc hồng rực rị, tựa hồ màn tổn hại pháp lực này lại làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Lâm Hiên thầm lắc đầu, trên mặt hiện ra vẻ thương hại uy lực của công. Pháp này mặc dù không nhỏ nhưng lại quá bá đạo tàn ác, hậu họa e rằng cũng làm người ta kinh sợ. chớp mắt cầu lửa màu đen đã đánh đến trước người trong tiếng cười. Quang quác quái dị khó nghe của đàn quạ ma. Khuynh Lâu không hề sợ hãi mở rộng miệng phun ra một đám xương mù vàng nhạt. Lâm Hiên khẽ chớp mắt, xương mù kia thực ra là vô số hạt sa thổ li ti. Trong khoảng thời gian ngắn đã cùng ma hỏa đụng vào nhau. Thủy có thể khắc hỏa, sa thổ cũng vậy. Ma hỏa tức thì bị vô số sa thổ bao lại, trong thời gian ngắn bị đánh bay trở về. Đi, nam tử chỉ vào thô lâu, những hạt sa thổ kia tụ lại một chỗ biến thành một con quái mãng, nó mở cái mồm rộng thoáng cái đát nuốt đầu lính quạ, yêu vào bên trong. Quả yêu đầu lính tu vi đã không dưới tu sĩ trúc cơ kỳ, hiển nhiên không bó tay chịu chết. Sai số không ngừng trong cơ thể Sa Mãng. Khuôn mặt nam tử thoáng hiện một tia hắc khí, hai tay bấm quyết dị sầm. Độc Trú ngước khu động Sa Mãng nghiền nát tên quả yêu cứng đầu trong mồm. Những quả yêu khác thấy thủ lĩnh bị vây, tự nhiên sẽ không chịu để yên. Tầm tầm lớp mộ tới hai người. Sắc mặt nữ tử tái nhợt vội tí ra một kiện linh khí, nhưng rõ ràng không có hiệu quả bằng sa mãng kia. Còn vị nam tử kia linh lực hình như đã đến cực hạn. Nếu là một gã tu tiên giả trúc cơ kỳ đỉnh phong chân chính muốn đối phó với số lượng yêu thú cấp thấp này cũng chỉ mất một chút sức lực. Tiếc rằng cảnh giới hiện tại của nam tử là dựa vào bí thuật kích phát mà có. Các loại thần thông đều chưa quen thuộc không thuận tay chân. Sa mãng kia là chứng minh tốt nhất, uy lực thuật này vốn không thể coi. Thường chân chính dễ dàng tiêu hóa quả yêu trong cơ thể. Vậy mà hiện tại quả yêu lại sắp phá thể thoát ra. Vẻ mặt nam tử càng ngày càng khó coi, ánh mắt đã lộ sự sợ hãi và lo. Lắng trong lòng hắn, pháp thuật còn chưa thi triển xong hai con quạ. Yêu dắt vọt đến trước mặt. Thời khắc sống chết Loại yêu vật này thể hình không lớn nhưng có mỏ nhọn mỏng sắc phá kim. Toái thạch khiến người sợ hãi, linh lực hộ thuần của hắn căn bản không thể ngăn trở. Lúc này lời trảo của quả yêu chỉ cách khuôn mặt hắn hơn thước, muốn thi triển thủ đoạn khác đã không kịp chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Xoẹt, đột nhiên một tiếng gió nhẹ truyền vào trong tai. Đang chờ đợi hồn du Địa phủ nhưng không thành, nam tử vui mừng mở hai mắt lại phát hiện thân thể hai con quạ yêu đã chia lìa. Đây là kinh qua hiểm cảnh thường không kìm nổi vui mừng, nhưng người này cũng không ngốc vội lùi về phía sau vài thước, khu hai tay. Một cái khu lâu lập tức bay đến chắn trước mặt, sau đó hắn mới phóng ra thần thức tìm kiếm người xuất thủ tương trợ. Lâm Hiên cũng không giấu giếm hành tung nữa, hắn rất dễ dàng đắc phát. Hiện ở trên đầu hắn có một lão giả vận áo bào diện mạo sa lạ cốt cách thanh. Kỵ, khí chất tiên phong đạo cốt. Cao thủ ngưng đan kỳ. Cảm giác được linh áp tỏa ra từ Lâm Hiên, phu thê hai người đưa mắt. Nhìn nhau cảm thấy an lòng, đã có quý nhân tương trợ xen này tính. Mạng đã có thể bảo toàn được rồi. Vẻ mặt Lâm Hiên bình thản nhưng hắn cũng không có thời gian ở chỗ này. Cùng mấy con yêu thú vớ vẩn dây dưa, tay áo khẽ phất rượt vô hồn hồn kéo ra, tức thì bao vây bảy quả yêu bên. Trong truyền ra tiếng điểu kêu thảm thiết nhanh chóng nhỏ dần rồi nơi. Đây trở lại yên tĩnh. Lâm Thiên khua khua tay xương mồ, tức thì tản đi. Bảy quả yêu vừa rồi, con hùng hổ ngập trời thời khắc này đã biến thành đống xương trắng. Ngay cả hồn phách cũng bị tiêu hóa không còn dấu vết. Ma công thật là đáng sợ. Phu thê hai người đưa mắt nhìn nhau trong lòng đều cảm thấy bất an. Đối phương dù cứu mạng bọn họ nhưng không biết là thực có lòng tốt. Không, Lâm Hiên Diệt yêu thú xong quay lại, đã thấy trên trán nam tử một hơi Đột nhiên vã ra gào lên một tiếng thảm thiết rồi ngã quỵ xuống. Tướng công. Nữ tu kia đang khom người chờ lệnh Lâm Hiên, thấy dị biến thình lình. Xảy ra làm sắc mặt ả tái xanh, phu thê tình thân không kịp thi lễ. Trước mặt vị tiền bối vội đỡ lấy người trưởng phu khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Lâm Hiên đem thần thức quét qua sắc mặt lại vô cùng ngạc nhiên. không cần kinh hoàng, đem hắn đặt trên mặt đất. Dạ, tu vi của nữ tử chỉ là trúc cơ sư kỳ, ít kinh nghiệm từng trải đăng. Còn Ngẩn Ngơ, nghe thấy Lâm Hiên phân phó, tự nhiên nhanh chóng làm. Theo, nam tử kia đắt hôn mê, nhưng khuôn mặt lại méo mó ngấu oan co rút, thân thể không ngừng giật giật rõ ràng đang hết sức thống khổ. Tiền bối, tướng công của ta Nữ tu sĩ ngẩng đầu vẻ mặt bàng hoàng. Vô lực ra sức khẩn cầu. Hừ, cũng không biết hắn tu luyện tà công gì. Vẻ mặt Lâm Hiên không nhìn ra hề nổ cười lạnh mở miệng, tình huống của Người này là lần đầu hắn gặp phải. Tu tiên giả trúc cơ kỳ nho nhỏ lại. Có thể phá vỡ quy tắc thoáng chốc tu vi tăng vọt, song hiện tại hậu. Quả phản phệ cũng không nhỏ. không chỉ nguyên khí đại thương, mà cảnh giới sợ rằng cũng rớt xuống rất sâu. Hiện tại tu vi của hắn đã rớt xuống linh động kỳ, mà phản phế mới chỉ bắt đầu nếu không nhanh chóng tiến hành cứu chữa e rằng còn khó sống. Sọt, tiền bối, xin người đại phát từ bi chỉ cần có thể cứu tính mạng. Trượng phu nhà ta, tiểu nữ nguyện làm châu làm ngựa báo đáp đại ăn của ngài. Nữ tử quỳ xuống dập đầu như thế sao? Lâm Hiên nghe xong vẻ mặt có chút gì sắc. Tu tiên giới bạc tình bạc. Nghĩa dù là xong tu đạo lữ đừng nhìn ngày thường đằm thắm, nhưng một khi đại nạn lâm đầu cũng thường đường ai nấy đi. Đôi phu thê này dưới tình huống này còn không muốn chia lìa. Chỉ thấy Lâm Hiên vươn tay vỗ lên túi trữ vật trong lòng bàn tay đắc hiện ra một bình đan dược o o